Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô cầm tạp chí và tờ báo đưa cho cô xem Xin cô chờ một lát Thiếu gia rời rừng rờ mặt hơi lâu Tôi sẽ thông báo cho thiếu gia biết rằng cô đến Nếu như cần gì thì nói với bảo mẫu là được Lý Kinh hư một tiếng Cô ta thật ra không thích quản gia của Bạch An Kỳ Cô tin tưởng mỗi nữ chủ nhân đều không thích Một nữ quản gia trẻ tuổi như vậy Nhưng Lý Kinh lại tin tưởng sự xinh đẹp của mình hơn Cô nói cho tôi biết phòng ngủ của anh ấy Tôi muốn Johnny một sự kinh hỉ. Tiểu ra sau khi rời giường, rất dễ tức giận. Lý Tiểu Thư ngồi ở đây chờ thì sẽ tốt hơn ạ. Lý Kinh tức muốn chết. Cô ngay cả phòng ngủ của Bạch An Kỳ còn chưa qua được. Cô đã ám hiểu về những thứ kia với đám ký giả. Bởi vì người cô ta hận sống chết chính là bạn gái trước của Bạch An Kỳ, Mi Nghe nói cô ta mới chỉ ăn cơm với Bạch An Kỳ mà thôi. Lý Kinh càng muốn làm cho bạn trai cũ của Mi vì cô mà phá lệ làm tức chết cái bà tám xấu xa kia. Thật ra thì không chỉ Minana, thân là nhà thiết kế Bạch An Kỳ có người yêu thích khắp nơi. Nhưng mỗi người cũng chỉ duy trì ở mức độ bạn bè làm cho người ta không khỏi hoài nghi giới tính của anh. Lý Kinh nghĩ tới đây, rốt cuộc nhịn công được lại gọi lại người đang muốn xoay người rời đi. Trước đó chưa có người nào ngồi trên giường của An Kỳ sao? Giới tính của anh ấy có bình thường không hả? Lỡ như Bạch An Kỳ thật sự là Nếu như anh ta vĩnh viễn không nói ra sự thật, cô cũng có thể xây dựng hình tượng mà mọi người trong nhà họ Bạch ai cũng có thể yêu thích. Mặc dù có một chút muốn ói, nhưng cô ta không muốn sống trong sự vô vị như vậy. Tốt nhất là nghĩ biện pháp chia tay. Hơn nữa là cô ta chủ động nói ra mới không bị mất mặt. Cô ta tuyệt đối không để những tiện nhân chờ cô ta bị bỏ rơi kia mà đem cô ta ra no làm chuyện cười. Chỉ sợ lỡ như ngày nào đó, anh ta nói ra sự thật chẳng phải là nói cô ta theo dệt những chuyện đó sao? Không phải nói cô ta bị lừa gạt mà chính là cô ta nói láo. bất kể là người mặt mũi của cô ta cũng không còn nữa. vấn đề này không phải là lần đầu tiên Hà Lộ trả lời. cô đã sớm nghĩ ra một bài diễn văn thuyết phục. Tiểu Gia cũng có bạn gái. anh ấy không có hứng thú với đàn ông. hơn nữa cũng không thích người ngoài vào phòng ngủ của mình. cho nên không có cô gái nào ngồi trên giường của anh ấy cả. câu trả lời tràn đầy sơ hở và nghi vấn. Cô đã giải thích quá nhiều lần, không biết tại sao mỗi người con gái thích tiếu gia đều hỏi đến vấn đề này, mà trong đó vị lý tiểu thư này hỏi thẳng thắn trực tiếp nhất. Như đã nói, nếu như tiểu gia giống như người đàn ông bình thường, đem mỗi bạn gái của mình lên giường sẽ không đem tới những điều đó mà tò mò có phải hay không? Tại sao cô có thể vào phòng ngủ của Hanny chứ? Đen đo báo động, trực giác của con gái bắt đầu sáng lên. Hà lộ xem như không có chuyện gì mà vui vẻ trả lời. Đó là bởi vì tôi là người hầu của bạch thiếu xa Không tính là con gái Mỗi người làm ở nhà họ bạch Đều phải hầu hạ thiếu xa Tôi dĩ nhiên cũng không phải là ngoại lệ Đáp án tiêu chuẩn trăm phần trăm an toàn Quả nhiên trấn an được lý khinh Cô ta đối với Hà Lộ không còn chút hứng thú Với tay đòi người Nhành báo an kỳ là tôi tới rồi Đừng làm lãng phí thời gian của tôi Người đại diện của tôi còn đang chờ tôi đó Cô ta nhìn đồng hồ kim cương trên cổ tay Lại bắt đầu lầm bầm oán trách Hà Lộ yên lặng cuối xuống. Đối phó với nhiều loại con gái, cô càng ngày càng có kinh nghiệm. Chỉ cần để các cô này có cảm giác uy phong của mình không bị đoạt lấy, làm cho các cô không mãnh nhiệt, nghĩ các cô là con gái là được. Nhớ lúc trước, cô còn bị thầy giáo cho rằng là người cây trở ngại, làm theo ý mình, cho dù nhiều người nhìn không nổi. Nhưng thật sự sai đổi cho đến giờ, thiếu gia yêu mến ban tặng cho cô. Hà lộ nghĩ tới đây thì có một chút bất đắc dĩ. Cô cứ tưởng rằng người không bị kêu réo năm hồi bài luật Sẽ không xuống giường như đại thiếu gia, bây giờ vẫn còn nằm ở trên giường làm bạn với chung công. Ngoài dữ liệu, chỉ thấy trên giường không có một bóng người, trong phòng tắm lại truyền đến tiếng nước chảy. Bên môi của hà Lộ nâng lên một nụ cười, cô đem rèm cửa sổ kéo ra, giúp công khí lưu thông vào phòng, cũng làm cho ánh sáng ban mai chiếu rọi vào khắp phòng. Trong lúc cô không có ở đây, công việc này là do bảo mẫu đảm nhiệm, bao gồm cả việc chuẩn bị bữa ăn sáng và trả cho thiếu gia. Hà lộ phát hiện hình như bảo mẫu đã pha trà từ lúc sáng sớm, rồi sau đó đi xuống lầu, đột nhiên lại gặp tiểu thư Lý Kinh đến chơi, cho nên trà nóng có một chút lạnh. Cô lấy đèn cồn từ trong ngăn kéo, đặt bình sứ giữ nhiệt lên làm nóng trà lại một lần nữa, rồi sau đó đến bên cạnh giường tem cối nằm và chăn bông sóc sách xếp lại cho trình tề. Còn nữa, hình như bảo gỗ không nhớ phải giặt quần áo của thiếu xa ở trên ghế kế phải bên phòng tắm. Còn rùa lời biếng như đại thiếu xa, vô cùng ghét việc phải rút áo sơ mi mới có thể mặc vào, nhưng anh càng ghét hơn khi áo sơ mi lại gấp công cẩn thận, nếp gấp ngọn ngang. cho nên trước kia khi anh tắm, hà lộ luôn luôn là giúp nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net